Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Đó tròn như là con trăng à... Công nhận đấy ừ, Cái mạng của anh ấy Cũng to như là To thế này thì phải biết Lão mổ sỉnh đang loay hoay đắp thuốc Băng bó cho vết thương trên đầu cho Khải Nghe con mổ liên lý nhí đằng sau lưng Quay phát lại quắc mắt Đập vào mắt là cảnh tượng Con liên đang ngồi ấy Một tay cầm nắm lá thuốc Mới giã đắp lên những chỗ bị đánh toạc thịt toạc ra Tay còn lại thì xoa xoa canh, Quanh cái bụng của ông Khải Hai mắt cứ nhìn chằm chằm vào cái đũng quần của ông Khải Mà thèm thuồng Cười hi hi Lão mổ xình với tay Kéo cái chân mỏng phủ lên Này Tay thì đắp thuốc mà mắt nhìn đi đâu Thế Của nhà này không tỏ Vừa nói Lão vừa đứng dậy Kéo tuột luôn cái quần xuống đến tận đầu gối Mà lắc lắc cái cổ lẳng. Thế có thoa không? Hả? Tiền sử. Tao mang mày ra. Tao luyện thành bùa bây giờ. Đi xuống đụt cho tao âm nước nhanh lên. Lê mè ngồi đấy. Sửa cha. Còn cái thằng này nữa. Trôi xuống lúc nào không trôi. Đúng lúc à là làm ông mất cả hưng. Biết thế. Tao để cho mày chết mẹ mày đi. Cúng số cho con mà nuốt nước... Nói đoạn. Lão bực bội đưa chân. Đá đá vào người Đinh Khải mấy cái Rồi đi lấy quần áo mặc lại cho Đinh Khải Đinh Khải cứ nằm đó mênh man bất động Mấy ngày sau mới tỉnh Vừa tỉnh lại thì khắp người ê ẩm Trên người là chi chít những vết thương Có chỗ cũng bắt đầu kéo ra non Nhìn xung quanh Thấy đây không phải là nhà mình Còn đang định lên tính gọi Thì mùa sinh cùng với mùa liên Từ ngoài đi vào Thấy là Đinh Khải đã tỉnh Lão mùa sinh lên kể lại đầu đôi sự việc Sau khi biết được chính là mùa sinh đã cứu mình Thì Đinh Khải cảm ơn dối dít Rồi vội vàng muốn quay về bà Trước lúc đi, lão mùa sinh cũng đã kể lại cho cha mẹ của Đinh Khải Chuyện cha mẹ Đinh Khải đã bị thống phán, thiêu sống Và tung tin là Đinh Khải đến nhà của lão làm loạn Cho nên bị đánh, bị quả Đồng thời, nhà điếu còn làm một cái lễ lớn để mà rước thêm vợ bé. ấy chính là cô vợ sắp cưới của Đinh Khải. Cùng với đó, nhà điếu còn treo thưởng cho bất kỳ ai, bắt hoặc là giết được Đinh Khải, đem đầu đến nộp. Nghe xong những lời mùa sình nói, Đinh Khải không tin cho là mùa sình lừa mình. Bởi vì cái tiếng của mùa sình nó cũng đã vang dội như là con sói con beo ở trong rừng gian manh. Thế là Đinh Khải đích thân về bàn xem, có đúng như lời mùa sình nói hay không. Tất nhiên là ngay khi vừa ló mặt về đến nhà, còn đang hoang mang trước cảnh tượng căn nhà bị cháy ra cho, chỉ còn trơ lại mấy cái cột nhà đen thùi lùi. Còn chưa kịp cả tìm để đắp mộ cho cha cho mẹ, thì bị người nhà điếu đuổi vây bắt. bấy giờ thằng nào thằng đấy hùng hổ, Tay lăm lăm giao dựa. Cũng muốn chép chết mình. Đinh Khải mới hoàn toàn tin lời mùa sinh. Bỏ chạy thục mạng. Sang bên nhà mùa sinh. Kể từ đó. Khải bị cướp vợ. Đổi tên thành Đinh Khải. Theo chân mùa sinh. Lên một ngọn nối. Ở xa xôi Tây Bắc. Mà tu luyện bùa phép. Mười năm trôi qua. Con trăng lên. Con trăng lại tà. Lão Đinh Khải bấy giờ mới quay lại. Căn tròi. Ở ngoài suối của mùa sinh năm xưa Mùa sinh và mùa liên Cũng đã có với nhau Một đứa con trai Có một căn nhà Làm nơi để xem bói Thu nhận đệ tử Xem chừng cũng khang trang lắm Chàng thanh niên ngày nào bây giờ Đã là thầy bùa tài phép Cũng sắp sửa ba mươi Người vợ hụt năm nào bây giờ Cũng một nách mấy con Làm kẻ ngồi mát Ăn bát vàng nhà thông điếu Sau ngần ấy năm, khổ công rèn luyện cũng chỉ là vì cái mối thù mất vợ, thiêu sống cha mẹ. Giờ đây, Đinh Khải quay về, dưới sự chỉ bảo và dẫn dắt của mùa sinh, chẳng mấy chốc danh tiếng của Đinh Khải đã vang dội cả một vùng. Tiếng lành đồn xa, một đồn mười, mười đồn trăm. Chỉ trong thời gian thoáng một cái về bạn, Đinh Khải đã chiếm được cảm tình của người dân và nhất là của Apple thống phán Apple vì ganh ghét với Diếu cũng hận đã cuộn tay trên vợ bé của Apple ở dưới tỉnh nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net